Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 328 Hải Sa Phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Là một đáy tốc lộ thiên, trước mắt là một rừng trúc xanh biếc, thân trúc lại tỏa ra sắc vàng. Ốm à. Nhìn qua thật là khiến người ta tức cảnh sinh tình. Nếu như ở Bình Sơn mà xuất hiện một mảnh trúc lâm thì cũng là bình thường nhưng chớ quên nơi này đang ở hơn trăm trượng sâu dưới lòng sơn địa ở chỗ này chăm sóc mảnh trúc lâm rộng lớn như vậy thất tuyệt thiên thật đúng là là cử môn lâm hiên cũng là xem rộng hiểu nhiều trong mắt chỉ thoáng hiện lên chút kinh ngạc ngay sau đó lập tức đã khôi phục như thường tiền bối xin mời bên này lâm hiên gật đầu bước nhanh theo thiếu nữ về phía trước trước mắt là Một con đường nhỏ từ thạch vụn giải thành. Đường nhỏ chỉ có vài trăm thước mà chạy quanh Thuế Trúc, lại suốt. Hiện vô số biến hóa. hiển nhiên đây là một loại kỳ trận nào đó. Lâm, Hiên đã từng sơ lược xem qua tuyển cơ tâm đắc nhận ra. Đối với trận pháp nói, tuy chưa có thể bày ra bàn trận kỳ trận gì. Nhưng tầm quan sát của hắn đã sắc bén xa hơn so với tu sĩ thông. Thường Trúc Lâm này được bố trí theo ngũ hành, lại hợp thành thiên. Địa âm dương là một dạng lưỡng nghi ngũ hành trận, hiển nhiên cũng là một trận pháp huy lực khá lớn. Lâm Hiên vừa đi vừa để tâm lưu ý, rất nhanh hai người rẽ quanh mấy lần xuất hiện phía trước một gian phòng nhỏ do Thuế Trúc cùng cỏ. Tranh dựng nên, đứng trước phòng nhỏ là một trung niên tu sĩ, chính là Liệt Hải Bằng, vừa mới chủ trì đấu giá hội. Mắt thấy Lâm Hiên hắn lập tức cung kính Đón chào hiển nhiên đối với vị tiền bối tiêu hao 5.000 linh thạch Mua ấm linh đan ghi sâu ấm tượng Lâm tiền bối bổn hội hoan nghênh người đã tới chúc tiểu hiên Xin mời người vào trong khách sành trong chờ chốc lát Nơi đây có cực phẩm Linh trà tiếp đãi Đợi các vị tiền bối tề tựu đông đủ vãn bối tự Nhân xin đem lý do bẩm cáo với các vị Được rồi Nhưng ta không hy vọng phải chờ lâu Lâm Hiên lạnh nhạt Nói tiền bối yên tâm Thất tuyệt thiên chúng ta nào dám trì hoãn thời Gian quý giá của các vị tiền bối Lâm Hiên không nói thêm gì Đẩy cửa đi vào phòng Cảnh vật bên trong Vừa thu vào trong mắt Lâm Hiên hơi ngạc nhiên một chút Bên trong đã có 5 người đang ngồi thưởng thức linh trà Hắn đã từng Gặp qua mấy người này Chính là mấy vị kết đan kỳ tu sĩ đã gặp ở đấu Giá hội. Thấy Lâm Hiên bọn họ cũng không ngạc nhiên tiếp tục khẽ bàn tán với nhau. Đạo hữu tới nơi này ngồi đi. Một âm thanh truyền vào tới tai hắn là vị tu sĩ mập mạc đã tốn hay. Vạn Linh Thạch mua được chứng yêu thú. Nhìn qua sắc diện, vị lão ca này có vẻ tương đối hiền hòa. cảm ơn lão ca. Lâm Hiên chắp tay thi lễ một cái ngồi xuống cạnh vị tu sĩ mập mạp này, tại Hạ Viên Đại Hải, không biết đạo hữu cao danh quý tánh là chi, các hạ trẻ tuổi như thế đã có thể kim đan đại thành, thật sự là tiền đổ Vô lượng a. Ha ha, tiểu đệ là Lâm Hiên, đạo hữu quá khen rồi. Ta chỉ là cơ duyên, trùng hợp may mắn ngưng đan thành công. Với lại công pháp tu luyện tại hạ mặc dù uy lực tầm thường nhưng có chút thần thông chú nhan làm cho vị huyên đại chây cười rồi lâm hiên gãi đầu có chút ngượng ngùng mở miệng đạo hữu không cần quá khiêm tốn không biết ngươi là tu sĩ môn phái nào thấy lâm hiên cử chỉ có vẻ hơi ngốc viên đại hải đã tin là tới mấy thành thực ra ngay từ lúc đầu hắn cũng không có cho rằng lâm hiên sẽ có đại thần thông gì Tuy vậy trên mặt cũng không có biểu hiện. khinh thường. Điều này làm cho Lâm Hiên với hắn có chút thiện cảm. Dù sao ở tu tiên. Giới cũng không có mấy người nhân hậu. Lâm Hiên hơi đỏ mặt nói không. Dối gạt đảo hữu tại hạ chính là tán tu. Tán tu. Hai người tuy khẽ đàm thoại. Nhưng không dùng truyền âm thuật. Mấy tu. Sĩ ghét đan kỳ bên cạnh tự nhiên là nghe rõ ràng. Trên mặt đều lộ rõ sự. khinh thường. Nhưng viên đại hải lại hoàn toàn bất đồng nói đảo hữu không môn phái. Cùng gia tục. Lại có thể ngưng đan thật khiến cho người ta khâm phục. Ha ha tại hạ chỉ là vận mệnh may mắn mà thôi. Lâm Hiên khiêm tốn. Đáp lời. ngô huyên chính là tu sĩ phái hải xa công pháp bản môn chú ý đến. Bách hà hòa nhất hải thu thập rồng rãi các nhà không biết đạo hữu có. Hứng thú gia nhập tệ phái. Viên đại hải trong mắt hiện lên tia sáng Nồng nhiệt thành khẩn mời Lâm hiên nghe xong cười khổ không thôi Nhất thời thấy hắn ngắc ngứ Lúng lúng Ha ha đảo hữu không cần phải lo lắng Hải xa phái chúng ta mặc dù Không dám nói là danh môn cử phái Nhưng ở vùng tây nam Vũ châu này Thế lực cũng là cực kỳ hưng thỉnh Đảo hữu yên tâm gia nhập bổn môn Tuyệt đối không để ai ức hiếp ngươi So với khi là một tán tu lợi ích Hơn nhiều lần Viên đại hải tính tình coi như trung thực Tuy nhiên lúc nói đến bổn Môn hắn tránh không được thổi phồng Thao thao bất tuyệt Đương nhiên hắn cũng đang tính đến Làm lớn mạnh thực lực môn phái của Mình Nhắc đến môn phái này Lâm Hiên thật đúng đã từng nghe qua Ước chừng mấy năm trước kia Lâm Hiên ngẫu nhiên đã từng giúp một tu Sĩ đến luyện qua đan dược mà người kia chính là tu sĩ Hải Sa phái. Môn phái này ở vùng Tây Nam Vũ châu, thực lực tự nhiên không như viên đại hải khoe khoang. Nhưng trong môn phái có khoảng 2-3 người kết đan kỳ tu sĩ. Trước kia tán tu muốn gia nhập tông môn không phải lơ a o quy quy tây chuyện dễ, rằng cần phải có người đề cử hoặc là bản thân có linh căn xuất sắc mới có thể được tông môn thu nhận. Nhưng hiện tại bây giờ Thì dễ hơn Rất nhiều Vì muốn lớn mạnh thực lực Các tông môn vứt bỏ phép các thu để tử quý Tinh bất quý đa Chỉ cần có tu vi linh đồng hậu kỳ Cũng có thể thuận Lợi gia nhập tiểu tông môn Viên đại hải muốn thuyết phục Lâm Hiên gia nhập bổn môn Tuy hắn là Tán tu Nhưng là kết đan kỳ tu sĩ Nếu Lâm Hiên chịu gia nhập Phái Hải xa thực lực lớn mạnh hơn mấy phần Viên Đại Hải suy nghĩ điều gì, Lâm Hiên tự nhiên hiểu, đối phương cũng là đôi bên cùng có lợi, nhưng Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng gia nhập. Vừa rồi Lâm Hiên bịa ra thân phận tán tu, bây giờ đương nhiên không. Ngây ngốc vạc trần, làm bộ cúi đầu trầm ngâm, lặng lẽ không nói. Mà Viên Đại Hải thì nước miếng tung bay tiếp tục thuật lợi íp khi ra, nhập phái hải xa. Đa tạ hảo ý của đảo hữu, nhưng mà sự việc trọng đại, ta cũng không quyết định sớm được, để cho ta suy nghĩ mấy ngày Lâm Hiên không muốn. Cùng đối phương trở mặt, nên tìm kế hoán binh nói. Tin tưởng chuyện, nơi đây chấm dứt, hắn sẽ sớm vỗ mông rời đi. Ha ha, là ngu huyên nóng vội. Cho dù Lâm Hiên không có lập tức đáp, ứng, nhưng còn một hy vọng cũng đủ để cho viên đại hải mừng rỡ càng là thân mật cùng hắn chuyện trò không ngớt. Viên Đại Hải nói qua một ít kỳ văn dị sự tại tu tiên giới Lâm Hiên cũng thấy rất mới lạ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Kẹp ngoại môn chợt bị đẩy ra. Phía trước dẫn đường chính là liệt hải bằng, mà phía sau hắn gồm một nam một nữ, hai người vẻ mặt đều khá kiêu ngạo. Nam giới tướng mạo đường đường ngũ quan đoan chính chỉ là khuôn mặt. Thêm cái mũi ưng, làm cho nhìn qua hắn có vẻ nghiêm khắc. Còn nữ tử kia, ước chừng gần ba mươi, người đầy đặn tướng mạo. Khá thanh kỳ.